Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện, ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nguyên Hy được thể hiện qua giọng đọc của Duy Lê, mày các bạn cùng nghe. Thủy An, Thủy An, nhỏ bi ngồi bên cạnh liên tục vỗ vào vai tôi gọi dậy. Tôi bình tĩnh sau cơn ác mộng, rồi mới chạp mắt một chút, nhưng mồ hôi lạnh đã tuó ra ướt đẫm khuôn mặt của tôi.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 Nhỏ biết tính tôi không thích biện chuyện Hay phóng đại mọi việc lên Để như tôi nói mình bị ma ám Thì chắc chắn chính phần là sự thật Mặc dù nhỏ liên tục bày cho phần xin lỗi Nhưng tôi vẫn vỡ như không nghe không thấy gì cả Tao về nhá. Cảm thấy mấy chiêu trò dỗ ngọt không có tác dụng Nhỏ vi liền bày ra trò cuối cùng Mày muốn thì về đi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 Vài phút trôi qua Tôi không thể nào chợp mắt được Cứ mỗi lần nhắm mắt Tôi lại sợ mình sẽ bị dẫn tới một nơi mà bản thân không mong muốn đến Đồng hồ đè bàn đã điểm 9 giờ 15 phút tối Tôi mệt mỏi ngồi dậy rồi bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình Tại phòng vệ sinh, Tôi liên tục vã nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo Cả ngày hôm nay Tôi đã hành động như một kẻ mất hồn cũng chỉ vì những chuyện quái quỷ kia Tôi cần lấy lại cân bằng Trong hai tay và bồn rửa mặt Tôi nhìn mình trong gương với khuôn mặt ướt đậm Thật không ngờ mới chỉ có vài hôm nằm trong viện thôi Mà gương mặt của tôi đã xanh sao đi rất nhiều Cả đôi mắt thâm quầng như gấu trúc này nữa Nó khiến tôi mất đi sức sống Đột nhiên bóng đèn trong phòng tắm nhấp nháy lúc sáng lúc tắt. Rồi mắt nhìn về chiếc bóng đèn, vài giây sau nó không nhấp nháy nữa. Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn lại vũng. Cho tôi hoảng sợ ngã lùi về phía sau khi thấy trong gương đang phản chiếu hình ảnh một bà lão, cục cái gương mặt đã mất đi một phần thịt để lộ cả xương sọ. Tôi sợ hãi ngã lùi về phía sau. Đôi mặt mở to nhìn cái thứ kinh dị Đang hiện diện ngay trước mặt Trong gương là hình ảnh phản chiếu Của một bà lão Với một phần gương mặt đã thối giữa Lộ cả hộp xương sọ Trông rất ghê sợ à, Không nhìn được Tôi đã hét lên một tiếng thật lớn, Tiếng hét thật thành đã đánh thức Ba mẹ tôi ở phòng ngủ bên cạnh Hai người vội chạy Khỏi phòng để tìm tôi Cùng lúc đó tôi từ trong phòng tắm hớt hải chạy ra ngoài và đụng trúng phần mẹ. Thủy An, con sao vậy? Hẹn nắm lấy hai bà vai của tôi rồi lòi lặng hỏi. Khi nhìn thấy gương mặt trắng toát không còn chút huyết sắc của tôi, bà mẹ càng nóng ruột hơn bao giờ hết. Mà, cô ma! Trong lòng kinh hãi tột độ, tôi không thể nói rõ từng câu chữ, chỉ biết ra hiệu bằng cách chỉ tay vào phòng tắm. Bà tôi thấy vậy, liền bước từng bước thận trọng lại gần phòng tắm, rồi ngó vào. Trong phòng tắm hoàn toàn không có gì kỳ lạ ngoài chiếc vòi nước đang được mở và được chảy ra xôi xa. Đâu có gì đâu con gái. Bà thở vào nhẹ nhõm xong lại gần đưa tay tắt vòi nước đi. Cái con bé này, đêm hôm rồi mà còn đi gây chuyện nữa, bộ con tính không để cho hàng xóm ngủ hay sao? Mẹ cốc nhẹ vào đầu của tôi, rồi nói bằng giọng không hài lòng. Có lẽ trong mắt của bà thì tôi luôn là một đứa trẻ chuyên quậy phá, nhưng thực chất là tôi không có bày trò nói dối, càng không thể nhìn lầm. Thôi, em đưa con về phòng đi, còn con nữa, sau này đừng tự mình hủ dọa mình nữa. Ba nhìn mẹ, rồi quay qua nhìn tôi giáo huấn một trận. Tại sao ba mẹ lại không tin con Còn đâu có nói dối đâu Tại sao tất cả mọi người Đều không chịu tin chứ Tôi hẹn thở lớn, Bao nhiêu uất ức rồi nén bấy lâu Đều nói ra hết Sau khi nói xong Tôi liền vội vã chạy về phòng của mình Rồi mạnh tay đóng cửa phòng lại. Còn bé bị làm sao vậy Ba bà hoàng nhìn mẹ tôi Đây là lần đầu tiên hai người thấy con gái của mình kích động như vậy. Em cũng không biết, từ lúc bệnh viện trở về, con bé cứ như người mất hồn vậy. Tại phòng ngủ, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường, không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Tại sao lại lớn tiếng với ba mẹ? Từ bao giờ mà tôi trở thành một người cọc cằn nóng tính, luôn cảm thấy bất mãn với người khác? Bỗng nhiên có một trận gió lớn nổi lên Khiến cho cánh cửa sổ Liên tục va đập vào nhau Âm thanh đó làm tôi bừng tỉnh Khỏi mơ suy nghĩ biển bầm Tôi chột dạ đứng dậy Chậm rãi bước lại gần cửa sổ Vươn tay tính đóng cánh cửa sổ lại Khi bàn tay vừa chạm vào cánh cửa Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo khác Chạm vào tay tôi Cái lạnh thấu xương từ tay Chuyển đến dây thần kinh của não bộ Khiến tôi giật mình sợ hãi lùi ra phía sau vài bước. tôi khẽ an luôn mà ngổn được miệng, vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng, tột độ. bên ngoài tiếng gió vẫn diệt lên từng hồi, cánh cửa sổ ba đập vào nhau ngày một gay gắt hơn. bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. hửi như có ai đó đang đứng ngay phía sau tôi. tôi cảm nhận gió điều đó nhưng vẫn thầm mong rằng đó chỉ là tưởng tượng.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 Bàn tay vô thức nhéo vào đuổi của mình một cái thật mạnh Mong sao cách này sẽ giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng. Càng nhau mạnh thì càng cảm thấy đau Đau đi bức tôi chạy cả nước mắt Nhưng điều đó vẫn không giúp tôi thoát khỏi sự tình hoàng này Không lẽ đây là sự thật sao? Xong hồi tra tấn cái đuổi của mình Cuối cùng tôi cũng chấp nhận một sự thật đáng sợ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 Tôi cảm nhận được tình cảm của bà lão dành cho cháu gái của mình Nó thật thiêng liêng và cao cả Vậy mà số phận nghẹt ngã nhận tâm chia cách Khiến cho hai bà cháu phải âm dương cách biệt Tôi cảm thấy cay nơi khỏe mắt Nước mắt vô thức chảy xuống Tôi đang khóc Đúng vậy là khóc thương cho bà lão Vậy cháu giúp gì được cho bà? Tôi quyết định sẽ giúp bà ấy.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 khi vừa mà cánh cổng thì anh đã nhìn thấy tôi ngồi ở gần đó trong lòng của chú thắc mắc nên đã có tiếng hỏi em ngồi ngoài này làm gì vậy nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng tôi bỗng đứng dậy xoay người lại đứng đối diện với anh em em có chuyện muốn nói với anh chuyện gì vậy sao không gọi anh mà lại ngồi ở đấy thái độ của anh vẫn trước sau như một khuôn mặt lạnh băng Nhưng bên trong giọng nói lại ẩn chứa chín phần quan tâm Em có thể vào nhà được không? Tôi cúi đầu lúng túng Việc một cô gái đang tuổi lớn Mà đề nghị vào nhà của một chàng trai vừa quen biết chưa lâu Thì quả thật không hay một chút nào Nhưng chuyện mà tôi muốn nói thật sự rất nghiêm túc và không tiện nói ngoài này Ừ, em bảo đi Anh không suy nghĩ nhiều điện mở rộng cánh cổng để tôi bước vào. Khi vừa đặt chân vào nhà của anh, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Đồ đạc không có gì ngoài một bộ bàn ghế gỗ đã cũ, được ở phòng khách. Ngoài ra gần đó còn có chiếc bàn thờ nhỏ. Bên trên bàn thờ là bát hương cùng với bức tượng Phật đã được che lại bằng một tấm vải đỏ. Nơi ở của anh cũng đơn giản quá Tôi lại gần chiếc ghê gỗ Rồi tùy ý ngồi xuống Đây là nhà anh thuê Tất cả đồ đạc đều là của chủ nhà Anh chỉ có vài bộ quần áo thôi Mà cái ban thờ đó là thờ gì vậy anh? Tôi càng nhìn càng cảm thấy thắc mắc trong lòng Tôi không nghĩ rằng một người trẻ tuổi như anh Lại tín ngưỡng thờ thần Phật như vậy cái bàn thờ đó là của chủ nhà anh không để ý lắm mà em muốn chuyện gì muốn nói với anh vậy anh lảng tránh câu hỏi của tôi và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác khi nghe thấy câu hỏi của anh tôi chợt nhớ đến chuyện chính mà tôi muốn nói khẽ hít một hơi thật sâu rồi tôi quyết định kể anh nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đã gặp trong đêm qua mượn xác hoàn dưỡng Anh kích động nói lớn khiến tôi giật mình, ngỡ ngàng nhìn anh. Em có biết việc này hết sức phi lý hay không? Nếu như em đồng ý cho anh hồn nhập vào thân xác, thì linh hồn em sẽ bị đẩy ra ngoài. Không những vậy, dương thọ của em cũng sẽ suy giảm. Và điều quan trọng hơn là nếu em không thể về thân xác của mình, thì linh hồn của em sẽ hồn siêu phách tàn, mãi mãi không thể đi đầu thai. Em không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của anh. Mọi chuyện quả đúng là không đơn giản như tôi đang nghĩ. Em nghĩ cho mượn xác cũng giống như cho mượn bộ quần áo sao. Tốt nhất em nên loại bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu đi. Nhưng mà bà ấy rất đáng thương. Em, em muốn giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hai bàn tay tôi đan chặt với nhau, giọng nói nhỏ dần, tôi thật tâm muốn giúp bà ấy, nếu không bà lão sẽ không cam lòng mà đi đầu thải. Tại sao em cứ mãi chập mê chập ngộ như vậy? Điều gì khiến được em quả quyết muốn giúp cho bà ta? Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực chữ ý chí tiền định của tôi. Không hiểu vì sao mà tôi bất chấp mọi thứ để giúp một hồn ma Thậm chí mạng sống của mình cũng không màng đến Khi đang nguyện ý giúp đỡ một ai đó Thì đâu nhất thiết cần phải có lý do Em chắc về điều mà mình đang làm là đúng chứ Một khi đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu lại Em chắc chắn về quyết định của mình Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cường quyết Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc này rồi Được, anh sẽ giúp em Nhưng phải hứa rằng em sẽ nghe theo những gì mà anh nói Vì nếu có một chút sai sót gì Thì em sẽ mãi mãi không thể quay trở lại thân xác của mình Anh không biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt xuôi theo ý muốn biên rồ này của tôi Anh đồng ý giúp em sao? Tôi vui mừng đứng dậy Nếu như anh chịu giúp thì khả năng thành công sẽ cao hơn Nhưng trước hết Anh cần phải biết tên tuổi cũng như là ngày tháng năm mất của bà lão Để có thể triệu vong bà ta về đây Anh tiến từng bước lại gần chiếc bàn thờ Rồi nhanh tay thắp một em nhang Mùi hương một nén nhang đó phản phất bay trong không gian Bỗng chốc đầu óc của tôi trở nên mộ mị Khi hít phải từ hương thơm đó Vô thức bước lại gần anh Và đưa anh mảnh giấy mà tôi đã chuẩn bị từ đêm hôm qua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 cũng đừng đi ra ngoài phòng khách. ở đó có bàn thờ tượng Phật chế ngự. anh nhẹ nhàng bước từ gần nơi tôi đang đứng, đưa tay lên tính vuốt nhẹ gương mặt tôi. nhưng rồi anh chợt ngừng lại vì tôi bây giờ chỉ là một linh hồn không thể chạm vào. anh nhớ hết rồi, anh đi sớm về sớm. tuy nào một nụ cười để chấn an anh, nhưng thực ra tôi đang rất sợ mình sẽ không thể quay trở lại thân xác.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 Tôi càng không thể tùy tiện nhìn ánh mặt trời ngoài kia. Ai nói làm hồn mà là xương chứ tôi chỉ cảm thấy thật bí bách và khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, đồ đạc anh đúng là không có gì. Ngoài chiếc sườn, chiếc tủ quần áo gỗ và một bàn học đặc cụ. Con trai đúng là sống quá đơn giản rồi. Không có nhiều đồ như con gái. Tôi gì chuyện nhìn ngắm mọi ngông ngay trong căn phòng nhỏ.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 Có tạo đủ kèo mặt xấu hù dọa đến cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn Trong thời khắc đó tôi cảm thấy mình là ma cũng thật quá vô dụng Tại sao không thể dọa chết tên trộm đó chứ Phật chặt tên trộm đi qua tôi Dường như hắn ta đã nhìn thấy Thứ mà hắn có thể lấy Đó chính là bức tượng Phật đang được che lại bởi tấm vải đó Này ông không được động vào cái đó như đã hiểu được ý muốn ăn trộm bức tượng bán tôi cố gắng can ngăn lại bởi vì chạm vào tượng thần phật là tội đại bất kính với bệ trên nhưng mọi lời nói của tôi hoàn toàn vô dụng hai mẹ nhanh tay lấy tấm vải đỏ xuống bức tượng phật được làm bằng vàng hiện rõ ngay trước mắt tôi cùng lúc đó phật quang từ bức tượng tỏa ra khiến cho toàn bộ cơ thể của tôi như bị thiêu đốt nó rất nóng thực sự rất nóng Ánh sáng của Phật Quảng bao phủ khắp căn nhà, toàn bộ cơ thể của tôi dường như bị thiêu đốt bởi ánh sáng đó. Nóng, nó rất nóng, nó mất tưởng chừng như toàn bộ cơ thể sắp bị thiêu cháy. Không còn cách nào khác, tôi đánh bỏ chạy ra khỏi căn nhà, trong đầu chỉ có một ý niệm là chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi hoàn toàn quên mất một điều quan trọng rằng, bây giờ đang là bạn ngày. Thì ra từ bên ngoài, ánh mặt trời gây gắt chiếu xuống làm cho đầu óc tôi dần dần trở nên mụ mị quay cuồng như người bị cảm nắng. Toàn thân trong suốt như pha lên. Chỉ nán lại bên ngoài thêm chút nữa thôi là tôi sẽ bị hồn siêu phách lạc Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đang chạy về phía căn nhà của mình, mong sao có thể vào bên trong nhà tránh được ánh nắng mặt trời. Nhưng khi vừa bước xuyên qua cánh cổng thì tôi đã bị một lực vô hình nào đó hất văng ra ngoài. Toàn thân đau điếng, tôi không hiểu tại sao mình mới trở thành một linh thẻ mà vẫn bị đau nhiều như vậy. Quan trọng hơn là tôi không hề biết thứ gì đã hất văng mình ra bên ngoài. Tôi thận trọng lại gần cổng chính, dõi mắt nhìn vào phía bên trong ngôi nhà. Thì ra lực hất tôi chính là thổ địa. Nhà tôi có đặt một bàn thờ thổ địa bên ngoài sân. Tôi tự trách bản thân quá đãng trí khi quên một điều quan trọng như vậy. Càng lúc cơ thể tôi càng mất sức Gia mặt trời chiếu vào quá lâu Mình phải làm sao đây Sức lực đã gần đạt đến giới hạn Tôi liền ngã quỵ xuống trước cổng nhà Hiện tại tôi đã hiểu cảm giác Làm cô hồn giả quỷ là như thế nào Có nhà nhưng lại không thể về nhà của mình Lang thang vất vượng không mục đích tồn tại Đang trong lúc dần rơi vào tuyệt vọng Chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua các phản xạ tôi nước mặt lên nhìn về phía trước. Đừng ngay trước mặt tôi là hai người có bộ dạng quỷ dị mà bản thân tôi cũng không chắc đó có phải là người hay không nữa. Quan hồn to gan, ban ngày cũng dám xuất hiện, mau theo bọn ta về địa phủ. Một trong hai người cất giọng uy nghiêm, giọng nói nội lực đến mức tôi phải rụt lùi bị sợ hãi. Hai người là ai? tôi hoàng sa nhanh chóng đứng dậy lùi về phía sau hai bước bọn ta là quỷ sai bỗng lệnh diêm la vương đi bắt những quan hồn như ngui về địa phủ tên quỷ sai trả lời xong dùng phép biến ra một sợi dây xích lớn không tôi không xuống địa phủ đâu đường mặt chực trào như sáp họng tôi thực sự rất sợ nếu như xuống địa phủ thì tôi sẽ không còn cơ hội quay về thân xác của mình nữa Hoàn hồn to gan, Người dám kháng lệnh. Quỷ sai dùng dây xích quấn chặt lấy cổ tôi, Mặc cho tôi khóc lóc bàn xinh vì đau đớn, Nhưng quỷ sai vẫn thô bạo Kéo lê tôi trên nền đất. Ba mẹ cứu con với. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cầu cứu ba mẹ. Dù vẫn biết là kêu cứu đó đã hoàn toàn vô ích, Tôi dường như rơi vào bế tắc không lối thoát, Đành có mặt mọi chuyện cho số phận sắp đặt. Ngày lúc này, Tôi không còn sức để có thể kháng cự. Tưởng chừng như mọi sự việc đã an bài, thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy người phụ nữ quấn băng trắng kín gương mặt mà mình đã gặp trong bệnh viện trước đó. Tôi biết người phụ nữ này tại sao lại xuất hiện bất thành lệnh ở đây. Linh thể của người phụ nữ chợt biến mất khỏi tầm mắt của tôi và xuất hiện ngay trước mặt hai tên quỷ sài. Lại có một hoàn hồn nữa sao? Oan hồn này oán khí rất nặng.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 điều đó càng làm cho nhiều người phải chú ý. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Anh đảo mắt nhiều một lượt rồi quay lại nhìn bà ta. Bà lão cũng trả lời: lặng lẽ bỏ đi chứ. Anh thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài lặng lẽ đi theo sau. Bà lão cứ đi mãi mà không điểm dừng. Dù trên đường có đụng vài nhiều người lại thì tuyệt nhiên bà ta cũng không quay đầu lại nhìn hay nói một câu xin lỗi. khuôn mặt thất thần như kẻ mộng du. Điều đó làm cho nhiều người đi đường phải cố tránh né thật xa. Họ thật sự cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng kỳ quái đó. Đi bộ tầm 15 phút thì bà ta dừng lại một căn nhà lớn, hình như bên trong căn nhà đang tổ chức tế lệ. Nên người xa xung quanh chen chúc xem rất đậm. Cục với đó là tiếng khua chiêng múa trống vang vọng khắp xóm. Bên trong đó đang có chuyện gì vậy? anh lại gần một người phụ nữ lớn tuổi hỏi thăm sự việc. Mẹ của chủ nhà mới mất nên họ mời thầy pháp về siêu độ cho vong linh bà ấy. Làm pháp sự được ba ngày ba đêm rồi. Người phụ nữ trả lời xong câu hỏi, lại quay ra bàn tán to nhỏ với mấy người dân khác Siêu độ không phải siêu độ cần tới nơi bà ấy chết để siêu độ. Vong hồn sao? Người chết một nơi mà tổ chức pháp sửa một nơi khác Căn bản là những người đó muốn vong linh không biết đi đâu về đâu Trở thành hồn ma vất bường không nơi dùng thần Anh lập nhầm trong miệng Anh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào căn nhà kia Còn về bà lão Vì đứng trước căn nhà của con trai mình Và ta dần trở nên kích động hơn bao giờ hết Thân người rút lên bẩn bẩn Hai mắt trọn tròn nhiệt thức Nhìn rất đáng sợ Còn gấu trên tay của bà ta vì vậy mà cũng tự do rơi xuống đất. Bị sao vậy? Thấy thái độ kỳ lạ của bà lão, anh nhanh chóng nắm lấy hai bà vai của bà rồi hỏi. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động lên bà lão, bà ấy bất ngờ đẩy anh qua bằng một lực rất mạnh. Một lũ bất hiếu... Bà lão díp từng câu giận dữ trong cổ họng, ánh mắt bắt đầu xuất hiện tia máu. Không may may suy nghĩ, bà ta bội lách qua đám người đang vây quanh căn nhà, và ngoại thứ trong căn nhà đó dần lộ diện ngay trước mắt. Bên trong có một tên đạo sĩ mặc đạo phục, hắn ta đang múa kiếm một cách điên cuồng. bên cạnh đó là ba người, một nam một nữ, và cả một bé gái tầm 67 tuổi. Đôi nam nữ kia không ngừng vãi lạnh khóc lóc rất thể được Còn bé gái thì chỉ biết ngồi nghịch con gấu bông màu trắng của mình Điều kỳ lạ là cô bé đó không khóc giống như hai người kia mà chỉ buồn bã nhìn con gấu bông lũ bạc hiếu Bà Đào nhanh chóng lao vào thẳng tay hất đổ bàn thờ đang đẳng đấy Hành động bất ngờ này khiến cho nhiều người có mặt đó với hoàng hồn rất mình Này, cô là ai vậy hả? Sợ dám vào đây quý phá, tôi gọi cảnh sát với bắt cô đây. Người đàn ông ngồi cạnh người phụ nữ kia bội đứng dậy qua lớn. Mày, mày là thằng con trời đánh, mày có biết tao bị con vợ mày hại chết không? Để bây giờ tao trở thành cô hồn giả quý. Bà Lão gắn giọng nói từng chữ bàn tay run run chỉ về người phụ nữ đang sợ hãi ôm chặt lấy bé gái kia. Cô đứng cốm ăn nói hàm hồ, rốt cuộc cô là ai mà dám xông vào đây giả thân giả quý. Giọng những người phụ nữ kia chột dạ, đôi mặt láo liêng cố tìm ra cớ đi bên hộ cho mình. À độc phụ như mày mà còn dám ngông cuồng, mày chính đã đưa cho tao một lọ thuốc, nói rằng là thuốc bố, nhưng thực chất đó là thuốc độc và mày muốn dành cho tao. Chính mày đã hại tao chết một cách không minh bạch, chết mà không ai biết. Hôm nay tao phải giết chết con tiện nhân như mày. Bà ta nói xong, hung hăng lao vào bóp cổ người phụ nữ. Người đàn ông thấy vợ mình bị hành hung như vậy cũng lao vào ngăn cản. Nhưng không thể lôi bà ra được, bà ta trở nên khỏe mạnh, một cách lã thường, không điều gì có thể ngăn lại được. Rõ ràng là bị oán vòng nhập. Tên đạo sĩ đứng xem xét tình hình rồi phán ra một câu. Đạo sĩ, tôi xin ông hãy cứu vợ tôi đi. Cô ấy sẽ chết mất. Người đàn ông trở nên nhu nhược hơn khi phải hạ thấp danh dự của mình ôm chân cầu xin tên đạo sĩ. Muốn ta giúp thì cũng được thôi, nhưng phải thêm tiền. Hắn ta nhếch môi cười, lộ rõ nguyên hình là một tên tham lam tà đạo được được ông muốn bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu vợ của tôi thôi. Khi đã thỏa thuận xong, tiến đạo sĩ liền lấy một chiếc roi mây đã được yểm bùa sẵn. Anh ta tiến lại gần phía bà não, Xong nhẫn tâm bùt một nhát lên cơ thể của thủy hàn. Bà lão hàn lên đầy đau đớn nhanh chóng ngã ra phía sau, cảm giác như bị lông từng thớ thịt trên cơ thể vậy. hoàn hồn to gan. Ban ngày mà dám nhập vào thân sắc người khác lộng hành, nay ta sẽ thấy trời hành đạo thu phục nhà ngươi. Tên đạo sĩ nói xong dùng chiếc roi quật liên tiếp vào thân thể thùy ạn, linh hồn bà lão gào lên trong sự đau đớn tột cùng. Những trận roi đó đã khiến cho cơ thể chảy sức thậm chí chảy máu rất nhiều. Tao sẽ giết hết bè lũ chúng mày.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 Đừng, đừng đi cứu tôi tiền đạo sĩ học lau cầu gì khi thấy anh tính rờ đi anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được cực hình này mở lát sau bùa mê tâm sẽ tăng sẽ tác dụng ta chỉ muốn cho ông nếm thử mùi vị bị hành xác lạnh như thế nào hãy ghi nhớ một điều người con gái mà tôi đang bế trên tay chính là người của tôi chỉ cần em ấy có chút tổn hại nào về thân xác thì tôi sẽ mở cánh cửa địa ngục để nghịch đón các người tôi đang mơ màng tỉnh dậy cứ ngỡ như vừa trải qua một giấc mộng dài chưa có hồi kết đảo mắt nhìn xung quanh tôi chợt nhận ra bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ nơi đây bao quanh bốn phía đều là tường chỉ có duy nhất một cánh cửa chính được làm bằng gỗ Trong lúc đang còn hoàng vang thì đột nhiên cánh cửa chính hé mở. Một vị sư phụ với khuôn mặt phú hậu từ tốn bước vào. À gì đã Phật. Thật mừng khi thấy con bình an thoát khỏi tai kiếp. Vị sư phụ chặt tay cảm tạ Phật tổ. Rồi nhìn tôi bằng cặp mắt thiền tử. Người thấy được con sao? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không phải bây giờ bản thân chỉ là một hồn ma thôi sao? Tại sao vị sư phụ này có thể nhìn thấy tôi chứ? Ta không những có thể nhìn thấy con Mà ta còn biết con đã phải trải qua những gì? Sư phụ biết hết mọi việc rồi ạ Tôi khẽ cúi đầu Cảm thấy thật hồ thẹn Khi muốn giúp người khác Nhưng lại đang tự làm khổ chính mình Con đừng tự trách bản thân Tất cả mọi chuyện đều được số trời ăn bài, muốn khước tử cũng đâu có được. Ta biết còn có trái tim lương thiện muốn cứu giúp chúng sinh, nhưng mà việc con đang làm không hẳn là đúng đâu. Con ngu nguội vẫn chưa hiểu được hàm ý của sư phụ. Tôi thật không hiểu ý trong câu nói của người, không lẽ việc tôi đang làm là hoàn toàn sai? Sinh lão bệnh tử của chúng sinh đã được định sẵn Cuốn cưỡng cầu cũng không được Số kia của bà lão đã đến lúc tận Nên trút bỏ mọi tạp điểm ở dương trần để đi đầu thai Việc con cho mượn sang là hoàn toàn trái với quy luật của tạo hóa Nếu bà lão không thể đi đầu thai đúng thời điểm Thì bà sẽ mãi mãi trở thành cô hồn vất vượng Lúc đó tội nghiệp của con sẽ càng nặng thêm Thế lời đó từ sư phụ Tôi chắc cảm thấy mình quá nông nổi Chỉ biết một mà không biết hai Để giờ đây phải gánh chịu kiếp nạn này Nếu một mình tôi chịu thì sẽ không sao Nhưng mà lão ấy không thể đi đầu thai Như vị sư phụ đó nói Thì chắc chắn người có lỗi Chính là tụ Sư phụ Vậy bây giờ con phải làm sao Tôi thận thiết quỷ xuống cầu Xin sự giúp đỡ Tôi tin chắc rằng sư phụ sẽ có cách Trước tiên con hãy về lại thân xác của mình Và tìm cách thuyết phục bà lão đi siêu độ Để sớm ngày chút bỏ được đau thương trận tục Con hiểu rồi, cảm ơn người đã dẫn đường chỉ lối cho con Tôi khẩu đầu ba lần để bày tỏ lòng thành tính của mình trước người vị sư phụ gật đầu cười nhẹ để từ bi Xong lấy ra một cây rủ giấy được làm từ những lá bùa Lá bùa màu vàng Bên trên còn được ghi rất nhiều dòng chữ khó hiểu để ta tiến còn một đoạn. Nói xong vị sư phụ liền mở cây dù ra và thu hồi linh thẻ của tôi vào trong chiếc dù đó. Ở trong cây dù tôi cảm thấy khá thoải mái, không hề chật chội hay khó chịu. Và điều quan trọng hơn chính là cảm giác an toàn mà chiếc dù mang lại, tưởng chừng như không có bất cứ nguy hiểm gì có thể làm hại đến tôi, mà khi tôi đang ở trong cây dù này. Còn được gì anh? Sau khi bà lão bị tên đạo sĩ kia dùng do được yểm bùa đánh đến mức không thể cử động Anh liền bế thân xác của Thủy An quay trở về nhà Thời gian cũng đã gần hết Nếu như không nhanh chóng đưa hồn quay trở về xác thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm Thì anh về tới cổng Thì cảm thấy có chút kỳ lạ cánh cổng bị mở toang, Trong khi anh nhớ là mình đã đóng nó từ lúc rời khỏi nhà Linh càng mách có điều không hay đã xảy ra Anh vội vã chạy vào nhà Và thấy cửa chính cũng mở Đồ đạc bên trong căn nhà để bị xáo trộn Bức tượng Phật Đồ đạc ở ngoài phòng khách cũng biến mất Anh nhanh chóng chạy vào phòng ngủ Của mình để tìm Thùy An Nhưng vừa bước chân vào phòng ngủ Thì anh hoàn toàn không thấy linh hồn của Thùy An đâu Rõ ràng anh đã dặn là phải ở hiện trong phòng để anh về Vậy mà bây giờ Linh thể của Thùy An biến mất như chưa từng tồn tại nhẹ nhàng đặt thân xác Thủy An xuống giường, anh vừa vã chạy đi tìm khắp căn nhà cũng vẫn không thấy bóng gian Thủy An. Điều anh lo sợ nhất chính là việc linh thể đã chạy ra khỏi căn nhà này. Nếu như điều đó là đúng, thì việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn. Thậm chí là Thủy An có thể bị hồn siêu phách tán bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, anh tự trách bản thân quá mềm yếu, đáng lý ra không nên đồng ý làm cái việc điên rồ đó. Cái gì mà mượn xác khoản dương chứ? Rõ ràng là anh đang đẩy thủy ăn vào chỗ chết. Nếu như em ấy mà có mệnh hệ gì, thì chắc chắn anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Trong lúc còn đang dằn vặt lương tâm, chợt anh nghe thấy tiếng chuông cửa bang lên, gạt bỏ nỗi ưu phiền, đang chết chơi trong lòng. Anh nhanh chóng đi ra bên ngoài để xem là ai đang nhấn chuông. Vừa ra tới cổng, anh không hề thấy ai ở ngoài đó. Nếu đêm xuống đất thì anh thấy chiếc dù có hình dáng kỳ lạ đang nằm trước cổng nhà mình. Anh tò mò cầm chiếc dù lên, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài xem ai là người đã đặt cây dù ở đây. Tầm mắt chợt dừng lại, bóng lưng của một vị sư phụ đang đi quét sân. Không chắc có phải là vị sư phụ đó đặt cây dù trước cổng hay không. Nhưng bản năng mách bảo anh rằng người nếu có căn đào rất cảm. Anh quay trở vào nhà với chiếc dù trên tay. Lòng vẫn còn đầy hoài nghi mắt thì luôn chăm chú theo dõi Tầng nét chữ được viết trên đó Những chữ này căn bản là bùa ấn Nhưng tại sao anh lại không thể đọc được chúng? Anh nhanh tay Mở cái rủ ra Đúng lúc là linh thẻ của tôi từ trong cây rủ bay ra Và đứng ngay trước mặt anh Thủy án Anh ngỡ ngàng thông tin vào mắt mình Sự xuất hiện bất ngờ đó của tôi Làm cho anh không thể thốt lên lời Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ Khi nhìn thấy anh và tôi càng không thể ngờ rằng mình vẫn giữ được cái mạng nhỏ này để có thể gặp anh em về rồi tôi nở nụ cười nhìn anh giọng nói mang đầy sự mãn nguyện rốt cuộc em đã đi đâu có biết là anh lo lắng cho em lắm không anh nói với tôi bằng giọng trách móc nhưng sau bên trong tôi biết rằng anh đang rất quan tâm đến sự an nguy của tôi anh mắt của anh đã tố cáo lên điều đó Em, em xin lỗi Được rồi Mau chóng quay trở về thân xác của em đi Anh khẽ thở dài Không muốn trách mắng thêm điều gì nữa Vì biết rằng Dù qua quá trách Thì trong thâm tâm anh Vẫn rất lo cho người con gái Đang đứng ngay trước mặt anh Bà lão Có được gặp cháu của mình không Sau giây phút hội ngộ Tôi chờ nhớ đến bà lão Không biết bà ấy đã hoàn thành Được ý nguyện của mình hay chứ Tôi nghe câu hỏi từ tôi anh chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước đi về phía phòng ngủ nhìn thấy bộ dạng ngoài như vậy tôi cũng có chút tò mò nên lên theo sau đến trước cửa phòng ngủ tôi chậm rãi đi vào bên trong phòng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy thân xác của mình bị đánh đến bầm dập khắp nơi toàn là vết thương do roi mây để lại tại sao lại thành ra như vậy tôi bàng hoàng khi chứng kiến điều đó Chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đó? Một tiền thảo sĩ đã biết được Chuyện của vong hồn nhập ở sát Nên cố ý dùng roi đã được hiệp bùa Để đánh bà lão hồn siêu phách tán Thật độc ác Sao bọn họ có thể làm một chuyện thất đức đó? Tôi cảm thấy bật bình thay cho bà làm Tại sao lại tuyệt đường của họ? Họ làm cô hồn giả quỷ Đã đủ tội nghiệp lắm rồi Vậy tại sao lại muốn họ không siêu thoát? Cũng một phần là do bà ta qua kích động về chuyện đó Cho nên đã có ý định muốn giết người Anh hờ hững đốt tay vào túi quần phong thái trở nên lạnh đạm Khi nhớ tới thời điểm đó Giết người Nhưng tại sao bà ấy lại muốn giết người Đây là lần thứ hai Tôi rơi vào trạng thái rất bất ngờ Rút cuộc bà lão đó Còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây Câu hỏi của em cũng chỉ là Sự thắc mắc của anh Chắc bà cũng đã nghe chúng tôi nói chuyện Vậy có thể nói cho chúng tôi biết Toàn bộ sự thật không Anh cất giọng nói lớn Như đang muốn cảnh cáo Người đang nằm dài câm giả điếc Ở trên giữa giường kia Và đúng như lời mà anh nói Bà lão đã nghe thấy toàn bộ Cuộc trò chuyện của hai người Và ta từ từ mở mắt lướt Nhìn về nơi tôi đang đứng miệng mặt mày Cô nói ra từng chữ Chính con à độc ác đó đã giết tôi Chính nó đã giết tôi Và thằng con trai của tôi Thằng con trời đánh đó biết Nhưng vẫn mực mực bao che cho con à độc ác đó Tôi chết không cam tâm Ả độc phụ mà bà đang muốn nói đến là ai Và tại sao lại muốn giết bà Tôi như mày khó hiểu Bà ấy luôn miệng nói mình bị hại chết Nhưng lại không nói rõ lý do là sao Tôi là một quá phụ Chồng mất sớm Nên một mình bươn trải cực nhọc Người đưa con trai duy nhất của mình Năm nó 25 tuổi Nó nói muốn cưới vợ Nên tôi đi vay mượn khắp nơi Để có tiền chu cấp cho đám cưới của nó Ai ngờ đâu Vợ của nó con tiện nhân đó Chê tôi nghèo hèn, dơ bẩn không xứng làm mẹ chồng Vậy là hai vợ chồng nó quyết định Dọn về nhà ông bà xui ra sống Bỏ mặt tôi cô quẹn trong căn nhà lách nát Cứ nghĩ rằng con tiện nhân đó chỉ ích kỷ Ai ngờ nó độc ác đến mức đánh cháo lọ thuốc bổ của tôi thành một lọ thuốc độc để hại chết tôi, lý do là nó muốn cướp luôn mảnh đất mà tôi đang sống. Không ngờ phụ nữ đó lại độc ác như vậy. Nghe xong câu chuyện của bà làm tôi cảm thấy con người thật đáng sợ, vì đồng tiền vì lợi ích mà sẵn sàng ra tay hại người quả thật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cho dù con dâu của bà có làm ra bao chuyện động trời thì bà cũng không nên giết người đàn bà đó sớm muộn gì những kẻ tán tận lương tâm như vậy cũng sẽ bị quả báo thôi nếu như bà muốn hại người thì chính bà sẽ phải đánh thêm nghiệp và bị đánh xuống 18 tầng địa ngục chịu độ mọi cửa hình đau đớn. tôi không quản được nhiều chuyện như vậy Bây giờ tôi chỉ muốn giết chết à độc phụ đó rồi sẽ đưa cháu gái đi cùng hai bà cháu tôi sẽ đoàn tụ ở dưới âm tào địa phủ không không đúng bà hoàn toàn sai rồi bà đã chết đã chết thì không thể nào lưu luyến ở dương thế bà phải đi siêu thoát để giải thoát cho bản thân khỏi sự đau khổ oán hận bất chợt tôi nhớ lại những lời mà sư phụ trong chùa đã nói Phải khuyên ngăn bà lão chút bỏ oán khí để siêu thoát về miền cực lạc Im đi, mày cũng giống bọn ác nhân đó Tụi mày đều muốn hại tao Tao sẽ giết chết hết cả chúng mày Đột nhiên bà ta trở nên điên cuồng nằm trên giường Hai mắt trợn tròn Rồi hát lớn đến mức chói tai. Bà ấy bị sao vậy? Tôi sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tường bà lão đang dần mất kiểm soát vội quay qua, nhìn biểu hiện của anh có lẽ bà ta đang quan dẫn tất cả mọi người trong đó cả em. Anh nhìn thẳng vào tôi và cho tôi một câu trả lời. Xong nhanh chóng dùng búa để chế ngự bà lão, đưa linh hồn bà ấy vào trong con búp bê được làm bằng nhựa. Em mau quay trở lại thân xác của mình đi. Anh ráng nếm chán tôi một tấm bùa màu đỏ và đẩy linh thể của tôi trở lại thân xác. Mọi thứ như mức tôi chưa kịp định thần thì đã thấy mình đang nằm trên giường của anh. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy toàn thân bỗng đau rát từng vết thương trên người không ngừng dị máu. Nói đau đến mức tôi muốn bật khóc thật lớn để giảm đi phần nào sự đau đớn xác thịt. Đau đau quá! Tôi sụt diệt nói trong nước mắt từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ tôi bị đánh đến mức thân tàn má dã như vậy. Đau lắm sao? Nhìn thấy tôi khóc bỗng anh cũng cảm thấy đau lòng. Anh biết là những vết thương do do yểm buồn đã để lại rất đau. Anh ước gì biết thương đó nằm trên cơ thể của anh, để anh sẽ thay tôi chịu những đau đớn đó. Để anh đổi cho. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đầy vết thương chồng chéo lên nhau, rồi tự tốn thổi và biệt thương. Thấy bên cảnh này tôi lừng ngưỡng cao, hành động anh rất ân cần và có chút trẻ con. Cánh tay mà anh đang thổi chỉ là một phần nhỏ trong số vết thương trên người tôi. Với lại cũng chưa thấy ai có thể làm giảm đau bằng cách thổi hơi và vết thương cả Thật không ngờ Một con người luôn tỏ ra lãnh đạm như anh lại có lúc hành động ngốc nghếch như vậy Tôi cảm thấy hạnh phúc Cũng một chút buồn cười Dường như những vết thương đó đều bị sự ấm áp này của anh xoa dịu đi Không còn cảm thấy đau rát nữa